chương năm trăm bốn mươi bảy nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ một trăm mười một mãi mãi rất thương yêu cô cô khẳng định chịu không nổi như vậy đã kích còn có ra ra hắn cũng rất thương yêu cô cô cô, cô có ô c thể nói là nhà bọn họ ít nhất đứa nhỏ nga không hiện tại có l ê tuyển n g còn có hắn lao bà trong bụng này không sinh ra không muốn sống nữa hướng xe thượng chàng cái gì thời chi khoảnh bỗng nhiên dừng lại xe đánh gây nhất xe nhân suy nghĩ hắn xuống xe đi đến k i a t h ế trên mặt đất nhân diện tiền đem nhân nâng dậy đến ta thực xin lỗi yến lai mâu t r u n g tràn đầy hơi nước còn có chưa từng tiêu tán hoảng sợ ở nhìn thấy thời chi khoảnh khoảnh khắc nào vào trong lòng h ắ n lớn tiếng khóc thời chi khoảnh xấu hổ phải nhân đời ra thấy nàng khóc như vậy thảm vô vô nàng bờ vai an ủi vài câu yến lai thu thập xong cảm xúc hấp hấp cái mũi nói đáng sợ dám thương khu thiên không biết vì sao đột nhiên sụp đổ sau đó chúng ta liền một đường chạy nhưng là căn bản là chạy bất quá thật nhiều nhân đều bị hấp đến lốc xoáy đi ta cũng trốn không thoát lại tỉnh lại chính là nơi này yến lai trong thanh nghiêm còn có kia tự mình trải qua hoảng sợ thời chi khoảnh thở dài một tiếng trấn an vô vô nàng bờ vai trước lên xe đi qua một lát lại tán gấu yến lai đã đến lê thu cùng quý lăng phản ứng lớn nhất lê thu phản ứng đại là vì đây là nam chủ hậu cung thứ nhất nữ chủ a xem hai người vừa mới ở bên ngoài ôm cùng nhau đây là đã xác định quan hệ khả lúc trước thời chi khoảnh trưa nói qua nha quý lăng phản ứng đại là vì đối mặt t i ế n lai nàng thực không thoải mái đó là một loại trực giác nhường nàng cảm thấy người này rất nguy hiểm hơn nữa thật không tốt quý lăng hướng thời chi huyên trong lòng hoa hoa toàn thân run run thời chi huyên hỏi nàng sao lại thế này nàng trong đầu từ ngữ l ư ợ n quá ít suy nghĩ hồi lâu cũng hình dung không được các ngươi hảo ta là yến lai trong xe có thời chi hành cùng lê thu vợ chồng lưỡng cùng với thời chi huyên cùng quý lăng y ế n lai an vị ở tại phó điều khiển quay đầu cùng bốn người chào hỏi đang nhìn đến quý lăng thời điểm mâu t r u n g tránh qua ý tứ hàm xúc không rõ q u n mang quý lăng thân thể co rúm lại hạ quay đầu muốn nhìn y ế n lai lại, lại đ ỗ n g nhiên bắt đầu mệt r ã rời còn chưa nhìn đến nàng lớn lên trông thế nào liền không có ý thức lâm vào ngủ say thời chi huyên lúc trước nhưng là gặp qua y ế n lai nhưng không có chính thức giới thiệu qua vì thế nói tên của bản thân thời chi hành cùng nàng nhận thức gặp lê thu không phản ứng đã nói thân phận của lê thu dứt lời không khí trầm yên tĩnh không quá nhiều lâu bọn họ liền gặp loại nhỏ dị thú triều này đối với trước kia bọn họ mà nói không đáng kể chút nào khả bọn họ dị nàng xem như phê đi muốn vượt qua cửa ải khó khăn là rất khó cũng may thời chi khoảnh chuẩn bị rất nhiều vũ khí cho nên bọn họ hữu kinh vô hiểm đột phá dị thú triều như vậy đi xuống không phải biện pháp hồi đế đô trên đường tất nhiên nguy hiểm trùng trùng chúng ta cần khôi phục thực lực thời chi hành sắc mặt dị thường nghiêm túc những người khác nghe xong hắn trong lời nói cũng đều tỏ vẻ đồng ý vì thế theo hôm nay khởi bọn họ bắt đầu nghiêm cẩn đối phó dị thú dị thực thu thập các hệ tinh h ạ c h tiến hành trùng tu lại trùng tu thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai huynh đệ lựa chọn bọn họ mẹ phương pháp đem sở hữu dị năng đồng thời tiến hành tăng lên mà không phải tùy ý một nhà độc đại đoàn người chung lê thu trùng tu tốc độ khá bởi vì nàng trong không gian có một chỗ tràn ngập sinh cơ con suối lê thu xuất ra một phần nước suối giao cho thời chi khoảnh hắn có hợp thành hệ dị năng cho nên từ hắn dùng này nước suối đến hợp thành thậm chí luyện chế đan dược nhất thích hợp con suối tồn tại là lê thu bí mật thời chi hành là hoàn toàn biết được cũng không có cùng ca ca giảng ý tứ người sau cũng không có đánh vỡ nổi cắt hỏi đến cùng quyền đương không biết này nước suối lai lịch học b i l p l y đ ó i ổ